Cửu Đức Luân, đồng tử bàn thạch đột nhiên mở lớn, một cổ tin tức huyền ảo tựa như một dòng suối nhỏ chảy vào trong đầu hắn. Đây là một kiện yêu binh ngụm đủ cả 9 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám hơn nữa còn ẩn chứa nhân, trí, lễ, nghĩa, tín, trung, hiếu, liên, dũng, 9 đại đức. Nó có thể hấp thu khí vận trên người vạn vật sinh linh, dung làm một thể đăng phúc bản thân, có ảo diệu bao phủ càn khôn, có uy năng chế ước thương khung, có khí lượng trưởng thành vô hận, có thần lực can thiệp vận mệnh, hấp thu càng nhiều khí vận, uy năng của Cửu Đức Luân lại càng cường đại. Tuy rằng hôm nay nó chỉ có thể hấp thu khí vận trên người một ít tiểu yêu, nhưng chỉ cần cho nó thời gian phát triển, cuối cùng thậm chí nó có thể cưỡng đoạt khí vận trên người thiên vận chi tử. Bản thạch lệ tôn đầy mặt quỳ rạp xuống đất. Hắn là người thông minh, so sánh với Cửu Đức Luân, cho dù là tiên nang thượng đẳng, yêu vật trăm vạn năm hoặc vô số thạch tệ đã tính là cái gì? Sư phụ, bản thạch hô lớn, giờ phút này hắn đã hiểu được dụng tâm lương khổ của Sở Vân. Sở Vân chỉ ban cho hắn Cửu Đức Luân là muốn hắn tự dựa vào bản thân mà phát triển, để cho hắn phấn chấn mà vươn lên. Bản thạch ta thề nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Cuối cùng, sẽ có một ngày ta đứng trên tinh châu đỉnh phong, khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Cửu Đức Luân sẽ trở thành chủ nhân của khí vận, quang uy của nó sẽ dẫn dắt toàn bộ đại thời đại. Cơ trí mà cao quý đế hoàng hèn mọn phàm nhân hướng ngài gửi lời chào tôn kính nhất. Đại chiến sắp tới, xin ngài hãy bảo hộ con dân của ngài hướng về thắng lợi. Thái dương vì ngài mà chiếu sáng. Trường Hà vì ngài mà lưu động, ngài là trung tâm thế giới, là chúa tể vạn vật. Cầu xin ngài ban cho đôi phu phụ đáng thương chúng ta một hài tử khỏe mạnh. Nguyện vinh quang vĩnh viễn cùng ngài làm bạn, chủ nhân vĩ đại mà vũ dũng của ta. Con dân ngài kính sợ ngài, quỳ lạy dưới chân ngài. So sánh cùng ngài, thiên địa cũng bé nhỏ. Thỉnh cầu ngài trong cõi hỗn mang cho kẻ hèn này một gợi ý nho nhỏ đến cùng làm như thế nào mới có thể tranh thủ được tình yêu của nàng. Vô số tiếng thì thầm, thành thành một làn sóng thanh âm vô nghĩa trùng kích vào trái tim Sở Vân. Sở Vân cau mày, chống cự lại những thanh âm hỗn loạn này. Hơn 30 vạn cuồng tính đồ, đây là số lượng ngay cả hoàng cấp cao đoạn cũng chưa chắc có được. Sở Vân lợi dụng nhân đạo vô lượng chỉ trong nháy mắt đã có được nhiều cuồng tính đồ như vậy. Tuy nhiên hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn, tựa như là vô số con ruồi vo ve bên tai, cho dù là thanh âm điên cuồng ca ngợi, nhưng vật cực tất phản, những thanh âm ca ngợi này quá nhiều, khiến tâm tình con người ta trở nên phiền muộn, thậm chí linh quang ngưng thực hùng hậu của Sở Vân cũng bị trùng kích vô hình, lộ ra ý vị suy yếu. Sở Vân đã tấn chức thành hoàng, ngay cả linh quang của hoàng cấp còn như vậy Có thể thấy được quy lực đáng sợ của làn sóng thanh âm. Đây là một cái giá rất lớn. Những cường giả đế hoàng khác, cho dù là nhiều tín đồ hơn nữa cũng sẽ không gặp phải tình huống này. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 748 Tinh quỷ hồn giới chỉ có mình sở vân bởi vì thông qua nhân đạo vô lượng phát triển ra cuồng tín đồ hồn linh quang của những cuồng tín đồ này cùng linh quang của Sở Vân hình thành liên hệ huyền diệu, mỗi khi bọn họ cầu nguyện, những thanh âm này đều rơi vào trong tai Sở Vân, coi như là bịt lỗ lại cũng không ngăn cản được, đề phòng cũng không đề phòng được. Đây là phiền phức cùng tệ đoan Sở Vân đang gặp phải. Vạn vật đều có sở trường, tự nhiên cũng phải có sở đoản. Thế giới cân bằng, không có mạnh tuyệt đối mà chỉ có mạnh tương đối. Theo lý luận, nhân đạo vô lượng có thể nhanh chóng phát triển ra cuồng tín đồ, nhưng sau khi bắt đầu, Sở Vân mới phát hiện ra, nhân đạo vô lượng cũng có tệ đoan, tệ đoan này chính là bản thân hắn, linh quang của hắn không đủ mạnh mẽ, cho dù là linh quang hoàng cấp, nhưng tối đa cũng chỉ có thể thừa nhận 30 vạn cuồng tín đồ, nếu nhiều thêm sẽ vượt quá giới hạn, linh quang sẽ càng ngày càng ảm đạm tận cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Nếu không phải thân thể hắn là Tiên Thiên Đạo thể, cung cấp cho linh quang hiệu quả khôi phục cường đại, nếu không còn xa xa mới có thể đạt được con số khủng lồ 30 vạn này. Thông qua linh quang khế ước, ngự yêu sư có thể khống chế yêu vật, với nhân đạo vô lượng, ta có thể nô dịch nhân loại. Tu vi đối tượng càng nhỏ yếu, chênh lệch linh quang cùng ta càng lớn, hiệu quả của nhân đạo vô lượng càng tốt. Những người này sẽ hình thành tiên thiên sùng bái, phát triển trở thành cuồng tín đồ. Ta có thể thông qua liên hệ giữa linh quang, nghe được tiếng cầu nguyện của bọn họ, cho nên linh quang của bọn họ liên lụy đến linh quang của ta, tạo cho ta gánh nặng cực lớn. Tu vi đối tượng nhân đạo vô lượng càng cao, chênh lệch linh quang cùng ta càng nhỏ, hiệu quả của nhân đạo vô lượng càng nhỏ. Nếu ta muốn chinh phục những cường giả đế cấp cần phải đánh trúng mi tâm bọn hắn, còn nếu muốn thu phục những người bình thường, chỉ cần trực tiếp chiếu rọi quang uy nhân đạo là xong. Bất quá mọi thứ có lợi cũng phải có hại, những đại đế bị ta thu phục sản sinh ra rất ít tín ngưỡng, thường thường chỉ có lòng trung thành. Âm thanh tiếng lòng bọn hắn ta cũng không nghe thấy, nhưng chính bởi vì chênh lệch linh quang không lớn, sau khi cấu thành liên hệ, linh quang của bọn hắn sẽ không liên lụy đến ta không tạo thành gánh nặng cho linh quang của ta. Sở Vân Trầm Tư, hắn sử dụng nhân đạo vô lượng, đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Từ những kinh nghiệm này, đối với hiệu quả của nhân đạo vô lượng hắn càng hiểu sâu thêm một tầng. Trên thực tế, nhân tố tín ngưỡng chia làm hai loại. Một loại là cấp bậc tín đồ, cuồng tín đồ sinh ra tín ngưỡng tối đa. Loại còn lại chính là tu vi tín đồ, tu vi của cuồng tín đồ càng cao. Tín ngưỡng sinh ra càng nhiều, như vậy suy ra có lẽ sử dụng nhân đạo vô lượng tồn tại một đường chỉ tiêu chuẩn hoàng kim. Tại đường chỉ này, phát triển tu vi tín đồ cùng đẳng cấp tín đồ tổ hợp lại, sinh ra tín ngưỡng là tối đa hóa. Mục đích Sở Vân chính là tìm ra đường chỉ này. Bất quá chuyện này đã có đầu mối, không cần phải gấp, chỉ cần không ngừng thí nghiệm cùng xem xét, sẽ có được kết quả vẫn còn một chuyện khác cần phải xem xét ngay bây giờ. Chuyện này chẳng những không có đầu mối, hơn nữa còn vô cùng gian nan. Đó chính là hồi sinh phụ thân Cổ Đan Vương. Cổ Đan Vương đã tử vong, mà hồn phách lại ở trong tay Minh Đế khiến cho Sở Vân một mực ném chuột sợ vỡ bình. Kế hoạch nguyên bản của hắn là lợi dụng nhân đạo vô lượng thu phục Minh Đế, nhưng vận khí Minh Đế một mực thịnh vượng, không tao ngộ Sở Vân. Kế hoạch cứu giúp Cổ Sở Vân bởi vì cơ hội chưa đến nên không thể khởi động, nhưng hôm nay hắn tấn chức thành hoàng, thực lực cường đại hơn rất nhiều, đã không đợi được cơ hội, không bằng tự mình sáng tạo ra cơ hội. Tài liệu huynh muốn đã thu thập đủ cả rồi. Kim Bích Hàm xuất hiện bên cạnh Sở Vân, đưa cho hắn một chiếc tiên nang. Tiên nang đệ phẩm không thể chuyên chở lần nhau, nhẹ thì tạo thành không gian hỗn loạn. Nặng thì không gian sụp đổ, nhưng tiên nang thế giới của Sở Vân đã sớm vững chắc, trận nhãn hoàn mỹ, trấn áp hết thảy, lưới pháp tắc lại rất quảng đại. Chỉ cần không vượt qua quy mô của tiên nang thế giới, chuyên chở bất luận chiếc tiên nang nào đều không thành vấn đề. Sở Vân mở tiên nang ra xem xét, chỉ thấy bên trong tiên nang thượng đẳng này tràn đầy kỳ tài dị liệu, đều là kim bích hàm thu thập từ bên trong tiên nang thế giới. Hiện tại nàng đã là chủ của 300 tòa thành trì, quyền cao chức trọng. Trong tiên nang thế giới của Sở Vân là một đại chư hầu hùng bá một phương, Thư Thiên Hào đã quy ẩn, dốc lòng đề thăng tu vi. Văn thần võ tướng chư tinh quốc đều dưới sự hiệu triệu của nàng. Bởi vậy, thu thập tài liệu so với nhóm cực nhạc tiên phi có hiệu suất lớn hơn rất nhiều. Rất tốt, cảm ơn nàng Bích Hàm. Giữa huynh và muội còn cần phải cảm ơn sao?" Ánh mắt Kim Big Hàm nhìn Sở Vân dạt dào tình cảm. "Muội chỉ hận có thể giúp được huynh quá ít." Sở Vân nắm ngọc thủ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, "Hứa hẹn, sau khi ta hồi sinh phụ thân, chúng ta thành hôn đi." Hai má Kim Big Hàm ửng đỏ, nét mặt tràn ngập hạnh phúc, cúi đầu nhẹ nhàng ư một tiếng, chợt nói, "Muội chờ huynh, sẽ mãi chờ huynh." khi đó, muội sẽ giúp huynh thống nhất thiên nang thế giới, thành lập nên một quốc gia chánh giáo hợp nhất. Tốt. Sở Vân gật gật đầu, có được một vị hiền thê như thế, phu quân còn đòi hỏi gì thêm? Nhân đạo vô lượng có tệ đoan không nhỏ, hắn vẫn cần truyền bá tín ngưỡng chính thống mà chuyện này thực thi ở hai địa phương chủ chốt. Một nơi chính là Tinh Châu, nhưng trong Tinh Châu, hắn bị đẩy vào thế cực yếu, ngay cả Long đế Tín đồ so với hắn cũng nhiều hơn, mà những người còn lại như Du hoàng, Thư hoàng, Nhân hoàng, Bạch đế, Tần đế, tín ngưỡng đều truyền bá khắp bốn phương, xa tận vạn dặm, đã có căn cơ vô cùng hùng hậu, căn bản Sở Vân không thể so sánh với bọn hắn. Hắn chỉ còn một cách khác, luyện chế gia Cửu Đức Luân. Các ngươi cứ thu thập tín ngưỡng đi, thu thập càng nhiều, cuối cùng Cửu Đức Luân sẽ hút càng nhiều. Đây là kế hoạch của Sở Vân. Địa phương thứ hai chính là tiên nang thế giới của hắn. Có được dân cư đông đúc, những cư dân này có nguồn gốc từ rất nhiều đại đế, giao thoa vô cùng phức tạp. Có đến từ Tinh Châu, có đến từ Quỷ Châu, Nữ Châu, Đà Châu, Đan Châu, thậm chí một bộ phận còn đến từ bí cảnh Hải Nhãn Thâm Uyên, bởi vậy lưu lại rất nhiều tín ngưỡng. Sở Vân cần xóa bỏ những tín ngưỡng này thành lập nên chính quyền thống nhất, thuận tiện cho việc hắn truyền bá tín ngưỡng, cho nên hắn lệnh cho Kim Big Hàm cùng những người có liên can chinh chiến khắp nơi. Trận chiến này kéo dài bền bỉ, cư dân còn cần có thời gian đánh vỡ tín ngưỡng cũ, hình thành tín ngưỡng mới. Bởi vậy, mặc dù Sở Vân có được quyền thống trị cùng địa vị tuyệt đối, hắn chỉ cần 2, 3 ngày đã hoàn thành thống nhất, nhưng cũng không thể nhúng tay vào Đây là một cuộc chiến tín ngưỡng, cần kéo dài một cách tàn khốc mới có thể xóa bỏ hoàn toàn quan niệm cũ, không lưu lại một chút gì. Cáo biệt kim Bích Hàm, lực chú ý của Sở Vân chuyển rời lên trên tiên nang trong tay. Hắn trực tiếp ném tiên nang ra ngoài. Một tiếng nổ cực lớn, tiên nang phân giải, vô số tài liệu trong túi bay ra, lập tức chiếm cứ nửa bầu trời, phủ một cái bóng cực lớn xuống mặt đất. Sở Vân thúc dục thế giới nguyên lực, lập tức hào quang bốc hơi, tường vân phi vũ, lực lượng vô hình bao bây những tài liệu này lại, lơ lửng ở giữa không trung. Ta nói, tồn tại thêm nữa. Sở Vân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang vọng. Thế giới nguyên lực nhanh chóng tiêu hao, không ngờ từ không sinh có, không ngừng phục chế ra những tài liệu lơ lửng trên không trung. Thể tích đám mây đen nhanh chóng bành trướng, lớn gấp 10 lần ta nói, không tồn tại sẽ xuất hiện. Ngự âm bị lạc, đám mây đen vừa mới hình thành nền tảng, lại mạnh mẽ mở rộng thêm gấp 5 lần. Rất nhiều tài liệu chân quý bị thế giới nguyên lực chuyển biến ra. Dưới ý chí của ta, cơ sở sẽ được cấu tạo lại, gạch đá sẽ dựng lên cao lâu cự bảo, một chiếc nhẫn kỳ dị có thể chuyên chở hồn phách, ngoại hình cổ lão, không chút nào thu hút lại có thể vượt qua thời gian cùng không gian, xuyên qua vách ngăn giữa Tinh Châu cùng Quỷ Châu. Thế giới nguyên lực vốn vô hình, đột nhiên bộc phát ra ánh quang uy rực rỡ, chiếu rọi phiến thiên địa biến thành thế giới cầu vòng rực rỡ. Từng kiện từng kiện tài liệu bị phân giải dung hợp hình thành lên tài liệu mới, tài liệu mới lại không ngừng phân chia, sáp nhập, phục chế, dưới hàng ngàn hàng vạn biến hóa Tốc độ tiêu hao của thế giới nguyên lực vô cùng khủng khiếp, khiến cho Sở Vân không thể không điều thêm vô số thế giới nguyên lực tiến hành bổ sung. Một canh giờ sau, toàn thân Sở Vân thấm đẫm mồ hôi, thần sắc mỏi mệt nhưng tràn đầy phấn khởi. Vô số tài liệu đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một chiếc nhẫn màu chơ lặng lặng nằm yên trên tay Sở Vân. Tinh quỷ hồn giới, tu vi 70 7 ước năm, yêu binh tuyệt phẩm. Hết thải đều tựa như lời Sở Vân, nó không chút nào bắt mắt, nhưng lại có thể chuyên chở hồn phách, có thể quán thông tinh châu và quỷ châu, thậm chí còn có tác dụng làm tọa độ không gian. Sau khi cẩn thận xem xét, Sở Vân thở ra một ngụm trọc khí, nội tâm cảm khái vạn phần. Hoàng cấp quả thật khác xa đế cấp. Đây hết thải bởi vì đế cấp chỉ có thể nắm giữ thế giới lực, cơ sở đơn thuần mà hoàng cấp đã có thể khống chế thế giới nguyên lực, đây đã là thăng hoa về chất. Nói cách khác, thế giới lực giống như một khối sắt, đại biểu cho quy tắc, cơ sở, sử dụng chỉ có thể đơn giản như nện, ném, mà thế giới nguyên lực lại tựa như thiết đao có thể chặt chém, thiết thương có thể đâm bổ, thiết thuần có thể phòng ngự. Nó đại biểu cho nguyện vọng, cải tạo, biến cách, trình lệch cực lớn giữa trình. Chỉnh... độ vận dụng đã tạo thành hiệu quả long trời lở đất, lợi dụng thế giới nguyên lực, Sở Vân có thể luyện binh có thể luyện đan, có thể chế nang, có thể thôi diễn toán mệnh, luyện binh sư, luyện đan sư, chế đan sư, toán sư, đủ loại chức nghiệp, đủ loại con đường đều được thống nhất cùng ngưng tụ trên người hoàng cấp. Ngàn vạn con sông cuối cùng đều đổ về biển cả, đại đạo rất giản đơn, tẩy sạch, duyên hoa Yết thải phồn hoa lạc mịch cuối cùng đều quy về chân thực, thậm chí ngay cả việc đề thăng tu vi yêu vật, nếu Sở Vân vận dụng thế giới nguyên lực, chỉ cần một câu nói là có thể thực hiện được. Rốt cục hắn cũng không cần dùng tới cực đạo đại thôi thủ nữa, bởi vì có thế giới nguyên lực trong tay, tương đương với việc có trong tay một bộ đấu chiến thắng kỵ, chỉ cần có đầy đủ thế giới nguyên lực, ý chí của hoàng giả chính là duy ngã trong vũ trụ, nhưng vấn đề là Thế giới nguyên lực không phải là vô cùng vô tận, thế giới nguyên lực mà Sở Vân Tích Cốp từng chút một đã không còn lại bao nhiêu, một nửa đã dùng để luyện chế ra Cửu Đức Luân, nửa còn lại luyện chế ra Tinh Quỷ Hồn Giới. Chuyện này khiến cho thế giới nguyên lực thiếu chút nữa cạn kiệt. Bất quá cũng may hắn có được 30 vạn cuồng tín đồ, tín ngưỡng lực không ngừng diễn sinh kết hợp với thế giới lực, hình thành lên thế giới nguyên lực. Tốc độ khôi phục như vậy, ước chừng đã đạt đến trình độ của hoàng cấp trung đoạn. Hôm nay Sở Vân chỉ là hoàng cấp sơ đoạn, nhưng lại có được trình độ khôi phục tín ngưỡng của hoàng cấp trung đoạn. Đây là do tác dụng nghịch thiên của nhân đạo vô lượng nắm trong tay tinh quỷ hồn giới. Sở Vân hít sâu một hơi, khẽ quát lên một tiếng. Phân trong nháy mắt, đôi mắt hắn bùng lên hào quang, một cảm giác đau đớn bao trùm thần kinh hắn, trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa Sở Vân ngất đi tại chỗ. Cũng may Tiên Thiên Đạo Thể huyền bí ảo diệu, kèm theo sinh mệnh lực bàng bạc, trong gang tấc kéo hắn tự biên giới của sự sụp đổ trở về. Dù vậy, toàn thân hắn cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chống cự lại cơn đau đớn mãnh liệt. Sở Vân lợi dụng thế giới nguyên lực tách một phần nhỏ hồn phách trong thân thể mình ra. Đây là hồn phách cánh tay trái của hắn, trong suốt như nước biển tản mát ra ánh màu lam trong suốt rực rỡ. Sau khi phần hồn phách này triệt để tách rời khỏi thân thể, cánh tay trái của Sở Vân lập tức mất đi cảm giác, tựa như bị người kéo mất xương cốt, buông thõng xuống. Cảm giác đau đớn đợ đợ đi rất nhiều, nhưng một loại trống rỗng, mất mát cùng với cảm giác suy yếu mãnh liệt bao phủ lấy nội tâm Sở Vân, khiến cho hắn cảm thấy bản thân tự hồ vừa mới đi một thứ gì vô cùng trân quý. Sở Vân cắn chặt răng, đưa đoạn hồn phách này vào Tinh Quỷ Hồn Giới. Giới mặt của Tinh Quỷ Hồn Giới lập tức hiện lên một khô lâu mặt quỷ vô cùng dữ tợn, nó há lớn miệng, một ngụm nuốt xuống cánh tay hồn phách mà Sở Vân đưa tới. Chậc chậc chậc. Khô lâu mặt quỷ vẫn chưa thỏa mãn chép miệng chậc lưỡi, nở một nụ cười méo mó điên cuồng, chỉ nháy mắt sau nó đã hoàn toàn tiêu tán, Tinh Quỷ Hồn Giới lại khôi phục vẻ cổ phác lặng lặng năm đó. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, Huyết nhục cùng ác quốt, quỷ môn quan một sự liên hệ huyền diệu không nói lên lời được tạo dựng lên giữa Sở Vân cùng Tinh Quỷ Hồn giới. Tựa như là nhất tâm nhị dụng, lại tựa như hai người tâm linh tương thông tâm linh, cộng hưởng với nhau, nhưng vẫn có riêng cảm xúc cùng nhận thức đối với sự vật xung quanh. Thành công Trên khuôn mặt tái nhợt của Sở Vân hiện ra một nụ cười mừng rỡ. Hắn khoát tay một cái, tinh quỷ hồn giới lập tức bộc phát ra ánh sáng màu đen u ám. Ầm, nó phá vỡ không gian, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất phía chân trời. Sở Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tĩnh lặng tựa như một bức tượng điêu khắc, lặng lẽ giao thông cùng tinh quỷ hồn giới. Tinh quỷ hồn giới lập tức hồi đáp cho hắn toàn bộ tin tức ở bên kia chiếc nhẫn đang xuyên thấu hư không, trong thế giới trắng đen vô số mảnh vỡ không gian, tùy ý có thể thấy được không gian phong bảo uy lực tuyệt luân. Cánh tay hồn phách của Sở Vân bên trong chiếc nhẫn ngưng tụ thành một vật hình tròn, đang kiệt lực điều khiển chiếc nhẫn lần tránh những nguy hiểm này. Cứ như vậy sau 3 ngày 3 đêm lộ trình, rốt cục tinh quỷ hồn giới cũng đã đến được Phạm Vi Quỷ Châu. Phía trước chiếc nhẫn là một đại môn cực lớn, cao bút tầng mây sừng sững đứng đó, thanh dọc ở cửa là cột sống của một bộ khô lâu cực lớn, lạnh lẽo đến rợn người, trên bán cửa là da cùng máu thịt vừa mới lột bỏ, huyết nhục mơ hồ, bên trong tầng mây u ám không ngừng chấn động, vô số máu tươi ngưng tụ thành giọt lớn, chảy xuống phía dưới. Cuối cùng phía trên cửa thành cao tới năm trượng, máu huyết tụ tập thành thác nước đổ xuống phía dưới. Khí tức hung tàn, thảm thiết, độc ác phả thẳng vào mặt Chiếc nhẫn lặng yêu lơ lửng phía trước cửa thành, Sở Vân đè xuống kinh dị trọng lòng, âm thầm dò xét. Chẳng lẽ đây chính là Quỷ Môn Quan trong truyền thuyết? Quả nhiên khí thế hùng vĩ, không thể khinh nhờn. Trong lúc hắn dò xét, vẫn có không dừng hồn phách bay về phía Quỷ Môn Quan. Cửu Châu hạ kiếp, tiên thiên thần ma tác loạn, mỗi giây mỗi phút đều có người tử vong, bởi vậy không ngừng có hồn phách trôi nổi về phía này. Máu tươi phía trên quỷ môn run rẩy, hình thành vô số mặt người đang gào khóc. Đại bộ phận hồn phách trôi nổi đến gần quỷ môn quan đều bị thanh âm quỷ khiếu đánh tan, hình thành từng sợi hồn khí, bị những mặt người máu thịt mơ hồ cắn trên quỷ môn cắn nuốt. Chỉ có chưa đến 1 phần 10 hồn phách, lộ ra 10 phần cô độc, có lẽ khi còn sống tu vi cao siêu, thành công chui qua quỷ môn. Sở Vân quan sát một lúc, dần dần sinh ra do dự. Tất cả cựu châu đều không giống nhau, Tinh châu có niên đại ít nhất, tràn ngập huyền cơ, mang theo một cổ triều khí, tựa như tân tinh trong bầu trời đêm. Còn Đan châu sinh cơ bừng bừng, phồn hoa như gấm, tựa như trăm hoa đua nở, ung dung hoa lệ. Quỷ châu lại âm trầm, tựa như mộ phần ma chơi trong đêm đen, cổ quái đặc biệt. Ngự yêu sư đều có thể ra vào tám châu khác, riêng Quỷ châu là chỉ tiếp nhận hồn phách. Nếu Ngư Ưu sư tiến vào, thân thể huyết nhục sẽ bị quỷ môn này hấp thu, coi như là cường giả hoàng cấp cũng không tránh được. Bởi vì đây chính là pháp tắc của quỷ châu. Nếu muốn dùng sức mạnh cưỡng chế toàn bộ lực lượng quỷ châu, ít nhất phải có thực lực của thánh cấp. Hôm nay Sở Vân chỉ là hoàng cấp sơ đoạn, tự nhiên không làm được. Chỉ có thể tuân theo pháp tắc quỷ châu, phân ra một bộ phận hồn phách lặng lẽ tiến vào. Nhưng chỉ cần hồn phách đến đây, sẽ lập tức bị lưới pháp tắc của Quỷ Châu giò xét. Một khi bại lộ, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được, không nói những người khác, chỉ cần Quỷ Châu Dạ Đế đã hận Sở Vân tới tận xương tủy, tuyệt đối sẽ thi triển độc thủ đối phó với Sở Vân. Cho nên Sở Vân mới cố ý luyện chế ra kiện yêu binh đặc biệt tinh quỷ hồn giới này, dùng với tư cách yểm hộ Đương nhiên quy củ này của Quỷ Châu chỉ áp dụng đối với nhân loại, không áp dụng với yêu vật. Chín đại châu, bất luận châu nào, yêu vật đều có thể tự do ra vào. Quỷ Châu là do Quỷ Thánh sáng tạo, nghe nói trước kia hắn tự tay luyện chế quỷ môn quan này, dùng làm đạo môn hộ thứ nhất của Quỷ Châu. Sở Vân cảm thấy được một tia không ổn. Hắn tấn chức thành hoàng, đã có được thế giới nguyên lực. Trong giai đoạn này tất cả chức nghiệp đều đã được thống nhất, hắn cũng có được cảm giác của một toán sư. Nếu hắn là đế cấp, nhất định chỉ có thể cảm nhận được đạo quỷ môn quan này mênh mông yêu khí, khí độ to lớn tựa như uyên đỉnh nhạc trì, nhưng lúc này hắn đã thành hoàng, sau khi dò xét một cách kỹ càng, Sở Vân phát hiện ra kiện yêu binh trước mắt tu vi đạt tới hơn 6000 ức năm, so với đầu ngân vực thần ma vương ở Đan Châu còn cao hơn gấp đôi. Đạo quỷ môn quan này tuyệt đối bất phàm, được quỷ thánh tự tay luyện chế, hơn nữa còn có thể cắn nuốt hồn phách để đề thăng tu vi bản thân. Yêu vật bình thường chỉ có thể cắn nuốt, hấp thu nguyên khí hoặc là yêu binh, nhưng đạo quỷ môn quan này đã tích lũy từ vô số năm tháng, đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Tinh quỷ hồn giới của ta chỉ có 70 7 ước năm tu vi, kém quá xa quỷ môn quan, nếu mạnh mẹ xông tới chỉ sợ sẽ bị quỷ môn quan phát giác. Bất quá lần này ta dùng thế giới nguyên lực tiến hành suy tính, tính ra cơ duyên lặng lẽ tiến vào quỷ châu vẫn chưa tới, ta không ngại chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Sở Vân liền thu liễm chấn động của hồn phách, ẩn vào trong một góc tối lặng lẽ quan sát vô số hồn phách hình thành dòng chảy không ngừng đổ về quỷ môn quan, quả thực là tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt. Chờ mất 3 4 ngày, rốt cục cơ duyên cũng tới, không gian xảy ra kịch liệt chấn động, một đám khách không mời hùng hổ xông tới phía trước quỷ môn quan. Ai dám cường công môn hộ quỷ châu? Quỷ môn quan chỉ có một phương, đó chính là Tiên Thiên Thần Ma. Hồn phách Sở Vân bất động, ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Những tiên thiên thần ma tấn công Quỷ Châu này rất khác biệt so với Đan Châu cùng Tinh Châu. Đan Châu tiên thiên thần ma có cánh màu bạc ở sau lưng, có thể là một cặp, cũng có thể là vài cặp. Tốc độ cực nhanh, gọi là Ngân Dực thần ma. Tiên thiên thần ma tại Tinh Châu lại vô cùng giàu trá, trên mi tâm có ấn ký hình trăng lưỡi liềm, âm hiểu đả kích nhược điểm, công kích vô cùng sắc bén, được gọi là Uyển Nguyệt thần ma. Mà tiên thiên thần ma quỷ châu có thân hình ở trạng thái bán trong suốt, tựa như nhân thể, nhưng lại có lân phiến màu vàng xanh, mặt xanh nanh vàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Trường 750, Minh Hà vãng sinh điểm đặc thù rõ rệt nhất chính là toàn thân chúng bao phủ trong ngọn lửa màu xanh xám, phảm là hồn phách tên. ở xung quanh, nếu bất cẩn đụng phải loại lửa này, cho dù chỉ dính phải một điểm cũng sẽ bị thiêu đốt hóa thành hư ảo. Đây chính là thương viêm thần ma. Vô số thương viêm thần ma không ngừng phá không xuất hiện, số lượng nhanh chóng tăng lên 300 đầu, 800 đầu, 1600 đầu, cho đến khi đạt đến 8000 đầu, thương viêm thần ma rốt cục cũng không yên nhẫn, há to miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn, phát ra tiếng gầm rú vô thanh chỉ nháy mắt, hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên, tràn đầy khí tức cuồng bạo, lạnh lẽo cùng quỷ dị, chúng đồng loạt hướng về quỷ môn quan, phát động công kích. Gần một vạn tiên thiên thần ma, mỗi một đầu đều có hỏa diễm lượn lờ, dung hợp với nhau hình thành một biển lửa lạnh lẽo, dùng khí thế bài chứng vô song, cuốn về phía quỷ môn quan. Toàn bộ hồn phách ven đường đều gặp phải tai ương trở thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa màu xanh xám. Biển lửa được tiếp thêm nhiên liệu, không ngờ quy mô bành trướng ra gấp đôi. Sau đó hung hăng đập thẳng lên quỷ môn quan do huyết nhục cùng bạch cốt đúc thành. Ầm, tự hồ Sở Vân nghe được một tiếng nổ rung trời, nhưng trên thực tế, song phương giao chiến lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Huyết thải đều quỷ dị khiến cho con người ta lạnh hết cả sống lưng tựa như là một bộ phim câm, màu đen âm trầm, màu đỏ của huyết nhục, màu trắng từ bạch cốt, hết thảy đan xen vào nhau hình thành một bức tranh tươi đẹp ma quỷ dị. Trên quỷ môn, vô số mặt người điên cuồng trô lên, nhưng dưới sự bao trùm của ngọn lửa, hết thảy thanh âm đều không nghe được. Tiên thiên tiên thiên thần ma đều hung hăng đâm vào quỷ môn. Quỷ môn đúc từ từ huyết nhục bị biến dạng méo mó đến rợn người tựa như cơ thịt trên thân thể bị xuyên thủng, tạo thành một lỗ hổng thực sâu, máu huyết rối xạ. Thương viêm thần ma vung bảy móng vuốt sắc bén, dốc toàn lực cào cấu, muốn xuyên thủng môn diện. Quỷ môn kịch liệt run rẩy, không ngừng có cơ nhục được sinh ra. Huyết khí bốc hơi, đem toàn bộ thương viêm thần ma rảo sát trong lao lung từ huyết nhục. Kiểu công kích tự sát này rằng co suốt 3 canh giờ gần 10 vạn thương viêm thần ma đã gục ngã dưới quỷ môn, nhưng dưới thế công liên tục không ngừng, rốt cục quỷ môn quan cũng bị công phá, một đầu thương viêm thần ma may mắn xuyên thủng qua cửa tiến vào bên trong. Chính là lúc này, Sở Vân chờ đợi đã lâu đột nhiên thúc dục tinh quỷ hồn giới, trong thời gian 1 phần 10 giây, chiếc nhẫn tựa như một tia chớp rất nhỏ, theo sát vài chục thương viêm thần ma đồng thời đột phá quỷ môn quan. Ẩm ẩm ẩm, sóng nước ngập trời, một dòng sông cực lớn xuất hiện trong cảm giác của sở vân. Trong hác ám, con sông này rộng mấy trăm giảm, dài không biết bao nhiêu ngàn giảm. Từ thượng du cho tới hạ du của nó đều bao trùm trong hác ám vô tận. Hồn phách sở vân ẩn thân bên trong tinh giới quỷ hồn, phạm vi cảm giác của hồn phách hoàng cấp có thể bao trùm trong phạm vi ba ngàn giảm. Nhưng vẫn như cũ không thể cảm thấy điểm khởi đầu cùng điểm kết thúc của con sông này Sông sâu sóng cả Mặt nước màu vàng đục Tựa như trong nước sông đang không ngừng có cát vàng quai cuồng Đục đến không thể nhìn nổi thấy gì Nhưng nếu nhìn kỹ Sẽ phát hiện ra Kỳ thực nước sông ánh ra màu trắng xanh mờ nhà Tỏa lạnh ý dày đặc Đây là huyền minh chân thủy đẳng cấp tiên thiên Về phần màu vàng đục chính là hàng tỷ bộ xương khô những bộ xương này muôn hình vạn trạng, có nhân loại, có yêu thú, có yêu thực, có yêu binh, chúng há miệng chu lên, hình thành tiếng gầm, thuận theo dòng chảy, không ngừng dương nhanh múa vuốt, ý đồ kéo hết thảy người qua sông xuống dưới lòng sông, đồng hóa thành một thành viên của chúng. Hoàng Tuyền Minh hà, Sở Vân thị thào, đây là cửa ải thứ hai khi vào Quỷ Châu. Chỉ có vượt qua hoàng tuyển Minh Hà mới có thể tiếp tục đi về phía trước Tiến sâu vào bên trong quỷ châu Nhưng Minh Hà này không hề bình thường Có thể phát hiện hết thải sinh linh vạn vật Nó là một kiện yêu binh cực kỳ đặc thù Đồng dạng cũng là do quỷ thánh tử tay luyện chế Nghe nói Ban đầu nó chỉ là một dòng suối nhỏ Mọi người chỉ cần bước một bước đã có thể vượt qua Nước trong khe ánh ra màu vàng nhà Nước trong khe ánh ra màu vàng nhà Bên trong chỉ có được 10 kiện hoàng cốt, nhưng thời gian có thể phá hủy hết thảy, cũng có thể kiến tạo hết thảy. Hôm nay nó đã trở thành lạch trời, là hiểm trở cực lớn, ngăn cản hết thảy những vị khách có ý định muốn nhập cư trái phép. Sở Vân khống chế tinh quỷ hồn giới, thử qua sông. Kết quả phi hành trên mặt sông chưa đến 30 dặm đã hết lực. Vô số hài cốt dưới đáy sông không ngừng vẫy gọi hắn một lực hút khủng bố tuyệt luân dẫn dắt chiếc nhẫn không ngừng chìm xuống. Khủng khiếp như vậy, Sở Vân âm thầm níu lưỡi, bất đắc dĩ quay đầu, không dùng được sức mạnh, cũng may còn mượn được thế của Thương Viêm Thần Ma. Đám Thương Viêm Thần Ma này không ngừng đột phá quỷ môn quan, tập trung trên bờ sông, đợt thứ nhất có hơn 30 đầu, sau đó thời gian qua đi số lượng càng ngày càng nhiều, tu vi càng ngày càng cao. Nửa tháng sau, đã đạt tới con số hơn 8 vạn. Tiên thiên đều có thuộc tính hỗn loạn, có đôi khi thần ma thường thường sẽ phát sinh nội chiến cùng tranh đấu, nhưng chuyện này không đại biểu cho việc chúng không có trí thông minh. Trong hỗn loạn, chúng ưu tiên lựa chọn phá hủy trật tự. Dưới áp lực cực lớn của Hoàng Tuyển Minh Hà, chúng tụ họp vào một chỗ, hợp thành một đội ngũ vượt sông lên đến 10 vạn cá thể. Đại quân quy mô cực lớn Dùng su thế nghiền áp hướng tới bờ bên kia phóng đi Sóng lạnh ngập trời Hoàng cốt trong sông điên cuồng bạo loạn Không ngừng có thần ma bị chúng kéo xuống đáy sông Hỏa diễm trắng xanh gặp huyền minh chân thủy phát ra tiếng xèo xèo Hỏa diễm đốt cháy hoàng cốt thành hoàng thủy Nhưng hoàng cốt trong sông thực sự quá nhiều Tuyệt đối không thể hình dung nổi Mười vạn đại quân xuất phát Vượt qua đến bờ bên kia của Minh Hà chỉ còn lại không đến tám ngàn đọc truyện online bất quá, cho dù Minh Hà cắn nuốt vô số thương viêm thần ma, lại chỉ có thể cường ngạnh tiêu diệt, không có cách nào đồng hóa. Hoàng Tuyền Minh Hà thuộc tính trật tự, không cách nào cắn nuốt thương viêm thần ma thuộc tính hỗn loạn. Sở Vân khống chế tinh quỷ hồn giới lặng lặng đi ở phía sau, Minh Hà cùng thương viêm thần ma toàn lực tranh đấu, khiến cho áp lực hắn phải gánh chịu giảm xuống rất nhiều. Ý tức Hoàng Tuyền Minh Hà không ngừng từ bên ngoài tràn vào trong chiếc nhẫn. Sở Vân cũng không có ngăn cản chuyện này mà ngược lại mở rộng cánh cửa ra đón lấy. Minh Hà khí đối với hồn phách có trợ giúp cực lớn. Khi hắn vượt qua Minh Hà, đến bờ bên kia, hình thể hồn phách của hắn ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay đã bành trướng lớn bằng hình thể thiếu niên 15, 16 tuổi. Theo sát phía sau lưng thương viêm thần ma, tinh quỷ hồn giới tiếp tục nhẹ nhàng bay đi. Trong hắc ám không ngừng di động, cảm giác phương hướng đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Đây cũng là một sự khảo nghiệm vô hình, rất nhiều hồn phách đã mất phương hướng trong không gian vô tận hắc ám này, không thể siêu thoát, cuối cùng hồn lực hao hết, triệt để phách tán. Thương Viêm Thần Ma đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn Sở Vân một người một nhận đối mặt với vô tận hắc ám. Đối với một vài người mà nói, con đường hắc ám này rất ngắn ngắn đến mức chỉ cần tốn thời gian một cái chớp mắt đã có thể vượt qua, nhưng đối với một vài người khác, đoạn lữ trình này rất dài, dài đến vô cùng vô tận, có thể cường ngạnh vắt kiệt hồn phách cho đến khi tiêu tán. Không gian hắc ám này chính là Quỷ Châu cửa ải thứ 3 Vãng Sinh Lộ, đây không phải là một con đường chân thực, mà chỉ là một đoạn lữ trình trong lòng, không cần đến hai chân mà phải cần đến ý chí từng hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt Sở Vân. Kiếp trước, kiếp này, bảng hoàng chọn lựa, hối hận vì cái chết của người thân, vui sướng khi thành công, bất đắc dĩ lúc bại vong, vô số hình ảnh là kinh nghiệm cả đời hắn. Tình cảm khi xưa phóng đại lên vô số lần, cuộn trào mãnh liệt, chói buộc thật sâu, ý đồ che phủ trái tim hắn, ngăn trở ý chí hắn. Vô dụng thôi. Hùng tâm của ta bao phủ Cửu Châu ý chí khí của ta Lăng Tiêu Cửu Thiên, quá khứ không thể ràng buộc ta, hiện tại không thể ngăn cản ta, tương lai không thể mê hoặc ta. Đang muốn mượn ý chí vô song xông qua vãng sinh lộ, nhưng đột nhiên, tinh quỷ hồn giới phát sinh lay động kịch liệt. Đồng thời, tại Tinh Châu, bản thể của Sở Vân cũng mở mắt, thần sắc đầy vẻ kinh dị. Đây là, hắn thấy được cảnh tượng khi xưa, Tinh Châu giao sơn quốc Di tằng vạn thú vương, trong khu rừng vô tận, ba ngày ba đêm hoang đường cùng Phong Liêu, lúc ấy hắn và Bạo động viên vương đánh cuộc, khi đó thậm chí hắn đã trở nên mơ hồ, hết thảy đều vượt khỏi khống chế. Sau đó hắn cũng không nhớ nổi, bởi vì đoạn trí nhớ này đã gùi sâu trong hồn phách hắn. Hôm nay trên vãng sinh lộ, rốt cục hắn đã nhớ lại tất cả. Hoa Mai, Dịch Yên, còn có Phi Yến, Trong lúc nhất thời, tâm tình Sở Vân vô cùng phức tạp, tư tưởng tranh đấu, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mà thôi, Sở Vân ta há lại là loại người không chịu trách nhiệm, nếu chuyện đã lỡ rồi, từ nay về sau các nàng đều là nữ nhân của ta. Quyết tâm qua đi, tinh quỷ hồn giới lập tức tản ra một vòng ánh sáng. Ánh sáng xuyên phá hắc ám, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến đổi. Sở Vân không khỏi vui vẻ. Hắn biết rõ bản thân không chỉ vượt qua vãng sinh lộ, chính thức tiến vào Quỷ Châu. Hơn nữa trải qua lần tâm kiếp này, hồn phách trong chiếc nhẫn lại càng thêm cô đọng. Trước đó là hình tượng thiếu niên 15, 16 tuổi, giờ đã áp súc trở thành hài đồng năm, 6 tuổi, nhưng hồn lực so với trước kia tăng trưởng gấp 5 lần, hình tượng cũng càng thêm rõ ràng, không còn mông lung giống như trước kia. Quỷ Châu có 3 cửa ải, đầu tiên là Quỷ môn quan, thứ hai là Vượt Minh Hà, thứ ba là Vãng Sinh Lộ. Ba cửa ải này không chỉ có tác dụng sàng lọc hồn phách, hơn nữa còn có ý rèn giũa. Mỗi khi thông qua một cửa ải, trình độ hồn phách đều sẽ được đề thăng rất lớn. Sở Vân đã hiểu được thâm ý của Quỷ Thánh, cửa ải Quỷ Châu không chỉ có tác dụng phòng ngự, hơn nữa còn có hiệu năng đề bạt bởi vậy hồn phách có thể tiến vào Quỷ Châu đều là nhân trung chi kiệt, cho nên mới có câu, Quỷ Châu cùng Man Châu là hai thái cực khác xa nhau. Man Châu tràn ngập sinh cơ, số lượng sinh vật đông đảo, đứng đầu cửu châu, còn Quỷ Châu lại đi theo con đường tinh binh, đất rộng người thưa. Sở Vân trải qua ba cửa ải, hồn phách trong chiếc nhẫn đã tiến thêm một bước dài. Trước kia bất quá chỉ là cánh tay trái của bản thể Hiện tại đã có thể so với hơn phân nửa bản thể. Đương nhiên bản thể của hắn sau cửa ải thứ 3 cũng đã được cô đọng. Chỉ cần hồn phách cánh tay trái trở về, lập tức có thể đột phá đến hoàng cấp trung đoạn. Trên mặt đất Quỷ Châu, lưa thưa vài gốc cây sơ xác. Cành cây gầy guộc, lay động theo gió, xa xa nhìn lại mỗi một gốc cây đều vô cùng ma quái, tựa hồ đang hướng lên bầu trời dương nhanh múa vuốt. Bầu trời Quỷ Châu không phải là tinh không mênh mông mà là một mảng bạch cốt. Phiến bạch cốt này tựa như một cái nắp nồi, úp xuống toàn bộ mặt đất Quỷ Châu, là bầu trời của Quỷ Châu. Sở Vân từ trong chiếc nhận đi ra, lập tức hóa thành một nam đồng năm sáu tuổi, khỏe mạnh kháo hình, tay chân mũ bẩm tựa như phấn điêu ngọc chắc, hai mắt rực rỡ như hai viên bảo thạch. Hoàn cảnh Quỷ Châu quả nhiên khác thường. Tại tám châu khác hồn phách chỉ là một hình ảnh hư ảo, nhưng ở nơi này lại có thể hóa thành thực thể. Sở Vân thử duỗi bàn tay nhỏ bé nhặt lên một viên đá. Nếu tại các châu khác, tay của hắn sẽ xuyên qua viên đá, nhưng tại Quỷ Châu, hắn dùng hồn phách lại có thể nhặt được tảng đá kia lên, không khác gì có được máu thịt. Nhẹ nhàng bóp một cái, viên đá trong tay lập tức biến thành bột phấn. Pháp tắc thực kỳ dị. Sở Vân ngẩng đầu, nhìn lên Bạch Cốt Thương khung, Phạm Nhân chỉ thấy một mảnh Bạch Cốt mênh mang, nhưng dưới ánh mắt hắn lại là một tấm lưới. Đây là lưới pháp tắc của Quỷ Châu, khảm nên Bạch Cốt Thương khung. Nó vô cùng mênh mông, lưới pháp tắc thế giới tiên nang của Sở Vân không bằng 1 phần nghìn, coi như là lưới pháp tắc Tinh Châu, tựa hồ cũng có chỗ không bằng. Dù sao Quỷ Châu cũng lâu đời hơn Tinh Châu nhiều. Sở Vân nhìn thoáng qua, Sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, e sợ bị lưới pháp tắc quỷ châu phát giác. Hắn lén lút tiến vào, hơn nữa muốn xuất kỳ bất ý cứu hồn phách phụ thân, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Có lẽ hồn phách phụ thân vẫn còn ở trong tay Minh đế, nhưng hôm nay ta chưa quen thuộc sinh hoạt nơi này, tìm được Minh đế lại càng thêm khó khăn. Coi như là tìm được hắn, chỉ dựa vào một đoạn phân thân này, tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Ồ, có người đến, trong lúc sở vân đang đánh giá tình hình, trợt vang lên tiếng bước chân, đây là một sơn cốc, quái thạch lởm trởm. Sở vân lui lại vào trong chiếc nhẫn, ẩn dấu vào trong quái thạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nương theo nó còn có tiếng khóc nức nở. Sau chốc lát, từ phía sau một tảng đá xuất hiện một thiếu nữ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Chương 751, thiếu nữ Tiêu Yến nàng tầm 15, 16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, cái mũi khả ái, đôi mắt to tròn đỏ hồng, nước mắt ướt đẫm bờ mi, nàng mặc một bộ võ phục màu vàng nhạt, mái tóc cột hình đuôi ngựa, toàn thân toát ra một loại khí chất cởi mở, cùng Sở Vân bất đồng, nàng là một người sống có da có thịt. Lúc này thiếu nữ Tiêu Yến ngồi ở trong một góc u tối, Dựa vào vách núi đá lạnh như băng, ngồi đầu vào hai gối, khóc nức nở vô cùng thương tâm. Tình cảnh gia tộc Bình Trắc vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Thiên tài ngày xưa hôm nay lưu lạc trở thành phế vật nhất gia tộc, bị bạn cùng lứa cười nhạo không thôi. Phụ thân, mẫu thân, đến lúc nào nhi nữ mới báo thù được cho hai người đây? Nhớ tới huyết hải thâm thù, Tiêu Yến lại càng thêm bi thương, không ngừng nức nở. Đúng lúc nàng đang thút thít, bỗng nhiên một quầng sáng âm u màu xanh da trời xuất hiện trước mắt nàng. Ồ, Tiêu Yến ngẩng đầu, hai mắt đỏ hồng vì khóc, chỉ thấy bên trong một tòa núi đá kỳ quái phát ra một vầng sáng màu lam. Phía sau núi này ta đã đến vô số lần, mỗi lần phải chịu ủy khuất đều đến đây phát tiết một phen. Bình thường cũng không thấy có chuyện gì cổ quái, sao hôm nay lại có dị trạng như vậy? Bừng sáng màu lam này đến tột cùng là vật gì? Núi non trong Quỷ Châu cũng không phải là liền thể, mà có rất nhiều hang hốc lớn nhỏ. Gió lạnh thổi qua cửa hang hình thành nên tiếng quỷ khóc sói gào vô cùng thảm thiết. Bừng sáng màu lam này chính là chiếu xạ từ một trong những cửa động kia. Rất hiển nhiên nguồn sáng ở giữa ngọn núi này. Bạch Cút Viên, đập nát núi đá kia ra cho ta. Tiêu Yến bộ tiên nang bên hông gọi ra một đầu yêu thú. Đầu yêu thú này chính là yêu thú riêng biệt của Quỷ Châu, mùng trắng phi phàm, có cái đầu của một người trưởng thành. Nó là một đầu bạch mao viên hầu, nhưng trên khuôn mặt bị bao phủ bởi một chiếc mũ giáp bằng bạch cốt, cầm trong tay một chiếc xương ống chân vừa to vừa thô. Bạch cốt viên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngũ ngực, khí thế tự tự tăng lên. Sau đó Hai chân dùng sức bật mạnh một cái nhảy thẳng lên trên không trung, hai tay dùng sức đập thẳng cút bổng luân trong tay xuống. Ầm, núi đá bị đập thành phấn bụi, đất đá văng tung tóe khắp nơi. Bằng sáng màu lam bao phủ khắp bầu trời cũng tựa như một đầu ô quy bị kinh hãi rụt đầu vào mai, thoáng cái đã hoàn toàn tiêu tán. Trên đỉnh đầu, bầu trời màu xám xịt lặng lẽ tản ra ánh sáng xanh xám. Xung quanh khôi phục lại sắc điệu mà chỉ mỗi Quỷ Châu có được. Tiêu Yến đi lên phía trước, cẩn thận tìm trong đống đá vụn cuối cùng phát hiện ra một chiếc chiếc nhẫn. Chiếc chiếc nhẫn này màu xám cho, kiểu dáng vô cùng cổ phác, không chút nào bắt mắt, nhưng màu lam tỏa ra trên bề mặt chiếc chiếc nhẫn trước đó không lâu âm thầm nhắc nhở Tiêu Yến có lẽ chiếc chiếc nhẫn này chính là nguồn phát ra vầng sáng màu lam. Đây là một kiện cổ yêu binh. Toàn bộ lực chú ý của Tiêu Yến đều bị chiếc chiếc nhẫn này hấp dẫn, đôi mắt hắc bạch phân minh lóe lên tinh quang xinh đẹp. Nàng nhẹ duỗi ngọc thủ ra, nhặt chiếc chiếc nhẫn lên, màu lam trên mặt chiếc nhẫn lóe sáng sau đó lập tức biến mất. Tiêu Yến bị biến hóa này dọa cho nhảy dựng lên. Hiện tại trong tay ta chỉ còn lại có bạch cốt viên, không bằng thử vận khí một chút, có thể thu được chiếc chiếc nhẫn này hay không? Trong tri thức có hạn của Tiêu Yến, Từ trước đến giờ cổ yêu binh đều bất phàm, nhưng nàng không nhìn ra được tu vi của chiếc chiếc nhẫn này, điều này khiến cho nàng có chút bất an. Dù sao nàng chỉ là một ngự yêu sư nho nhỏ ở tầng đấy, nếu chênh lệch linh quang quá lớn, chẳng những nàng không thu phục được yêu binh này, hơn nữa còn có khả năng bị cắn trả, khiến cho linh quang bản thân chấn động, thậm chí là tiêu tán. Nhưng nếu cứ như vậy mang kiện cổ yêu binh này giao nộp lên gia tộc Yêu Yến rất không cam lòng. Sau khi phụ mẫu nàng qua đời, gia tộc đối với nàng có chút lạnh nhạt, thậm chí một vài tộc nhân đối xử với nàng rất hà khắc, cố ý gây khó dễ cho nàng.